Dũng là trong lúc tỉ thí đã xuất hiện một số người bị thương, điều này cũng không có gì, là rất bình thường, nhưng cũng không biết những người này tu luyện cái công pháp gì nữa, người nào cũng tinh thông một ít pháp thuật độc thuật âm hiểm của ma đạo. Mỗi một tên đệ tử giao thủ qua với bọn họ khi bị thất bại, không hiểu sao đều hôn mê, mơ hồ như là trúng độc. Thương thế của người nào người nấy cũng đều cực kỳ khó chữa, không cách nào dễ dàng cứu trị được. Nhưng cũng may những người này bởi vì thân ở Yến Linh Bảo trái lại cũng có vài phần e dè. Còn chưa có xuất hiện đệ tử bị thương quá nặng mà chết. Vì mặt nào đó đây cũng là rất may mắn trong bất hạnh. Hey, hôm nay để cho hai vị thấy được cái tình cảnh này của Yến Gia thật sự là vô cùng xấu hổ. Yến Vũ vẻ mặt bối rối nói Có điều khi chúng ta đi, nghe nói các trưởng lão cũng có chút ngồi không yên đã phái người gọi người đứng đầu đệ tử của diễn vũ đường tới. Đó chính là đệ tử tinh nhuệ tu luyện bí pháp của Yến Gia chúng ta. Khẳng định có thể giáo huấn nghiêm trị những người này một trận. Yên Linh ở một bên không nhịn được tiếp lời nói, hơn nữa nắm tay nhỏ nhắn còn vung cả lên. Nói bậy, ngươi là con gái của nhà gia giáo sao lại cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết vậy? Hiện tại khách nhân lần này chúng ta đi đón đã dẫn về. mau nhành báo cho Lê Thúc phái xuống một số đệ tử đón khách nữa đi, đừng để cho những khách nhân này đợi lâu chứ. Yên Vũ lại nghi mặt, trách mắng mùi tử của mình vài câu, sau đó đem tiểu cô nương có chút mắt hứng mà đuổi đi. Bây giờ hắn mới quay đầu lại giải thích với đám người hàng lập cũng là do khách nhân gần đây hơi nhiều rồng rắn lẫn lộn cho nên yến gia chúng ta đã mở ra một phần cấm chế của bảo hộ ra bây giờ mấy chỗ đặc biệt bên trong bảo không thể sử dụng cái truyền âm phù pháp thuật khoảng cách xa nữa nên cũng chỉ đành nhờ tiểu muội tự mình chạy lên một chuyến thôi mà ta và tiểu muội vốn không phải tiếp đải khách nhân nhưng là bây giờ bên trong bảo nhân thủ hơi thiếu còn xảy ra chuyện có người đến có ý đồ không tốt nữa cũng chỉ biết tạm thời đi hỗ trợ một hai lần mà thôi yến vũ sau khi nói xong nhìn thoáng qua chỗ xa xa sắc mặt trầm xuống Nơi đó Yến Gia đệ tử và quái nhân cho đến giờ vẫn thi triển phép thuật đấu với nhau. Nói như vậy giữ sư huynh ra là tên anh đệ tử của Yến Gia, tại Yến Gia chắc chắn là rất được trọng dụng rồi. Động Huy Nhi đồng tử thoáng lué lên, thản nhiên cười nói, vốn lúc đầu dung mạo đã xinh đẹp, chỉ một thoáng càng trở nên quyến rũ vô cùng, làm cho Yến Vũ ở đối diện trong lúc nhất thời chìm đắm vào trạng thái thất thần. À cái này, à, à, coi là vậy đi. Yến Vũ tâm thần không ở nhà thì thào nói, Bản thân cũng không biết đang nói về cái gì, hắn chỉ cảm thấy vị động cô nương này thật sự quá xinh đẹp, quả thực không kém tình nhân trong mộng của mình chút nào. Yến Huynh à, không biết là ta có tiện đi tới sát đó xem tỉ thí hay không vậy, ta hẳn muốn xem xem là thần thánh phương nào mà dám đến Yến gia náo loạn vậy. Đổng Huyền Nhi cảm thấy loại vẻ mặt này của đối phương rất thú vị, cười lên mấy tiếng trong trẻo, đã định lại ve vãn đối phương vài câu, cũng không nghĩ tới. Hàng lập bên cạnh đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời nói tiếp theo của nàng hả quan sát hả ừ, đương nhiên là có thể rồi lần này đang đấu cùng đối phương chính là một vị Đường huynh của Tài Hạ đó trong diễn vũ Đường á, đạo pháp tinh thâm có thể xếp trong dòng 10 người đứng đầu chắc lần này sẽ có thể cho đối phương thấy được lợi hại đó Yến Vũ bị Hàn Lập thức tỉnh đầu tiên là ngẩn ra theo sau liền đáp ứng phi thường thoải mái Hàn Lập nghe xong trong lòng mỉm cười biết đối phương không có lý do để ngăn cản mình về phương diện khác lại cảm thấy lần này rất có hy vọng giành chiến thắng mới có thể sản khoái như thế cứ như vậy ba người bay xuống gần sân đấu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 Về phần đổng Huy Nhi một bên, vẫn cùng Yến Vũ cười nói liên miên không ngừng, nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt dù rất mỏng manh vẫn bị Hàng Lập nhìn ra, xem ra cô gái này cũng không phải là loại bình hoa chỉ để ngắm. Thế nhưng cô gái điêu ngoa này không biết là có chủ ý gì, không ngờ cũng giống như Hàng Lập, đối với ẩn tình bên trong một điểm cũng không có ý tứ mở miệng hỏi, ngược lại làm cho Hàng Lập có chút trở nên phiền muộn. Huy Nhi, ngươi cũng tới rồi sao? Vậy thật tốt quá, ta còn tưởng rằng Hồng Pháp Sư Bá sẽ không thả ngươi ra chứ khi ba người vừa đi tới phía trước một vị nam tu sĩ mặc mũi tuấn tú trong lúc vô ý quay đầu lại đúng lúc đã trông thấy đống Huyền nhi người này lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên mấy bước đã đi tới còn sưng hô thân thiết vô cùng người này vừa chạy lại vẻ tươi cười của đống Huyền nhi chính là đông cứng lại mà sắc mặt của yến vũ đã có chút không hài lòng ánh mắt bắt đầu lóe lên không ngừng trái lại bản thân hàng lập là người ngoài cục diện thân sắc thủy chung vẫn như thường không có chút bất ngờ nào trong lòng hắn rất rõ ràng vì này quá phân nửa là khách tham gia vào tuần của Đổng Huy Nhi trước kia rồi. Đối phương họ Phong chẳng lẽ chính là Phong gia lần trước sư nương mình đã nhắc tới. Phong Xu Huynh à, thật sự không nghĩ tới á, đổ sự thúc để cho huynh đi tham gia đại hội lần này. Vẻ khác lạ của Đổng Huy Nhi chợt lóe lên rồi biến mất, sau khi đồng tử đảo một vòng, liền trực tiếp tự nhiên hô lên, giống như người này thật sự chỉ là một vị văn hữu bình thường vậy. Điều này làm cho Yến Vũ một bên thân sắc lập tức tốt hơn rất nhiều, thế nhưng vị Phong Xu Huynh này lại ngẩn ra, Ngay sau đó mới chú ý tới Yến Vũ và Hàn Lập bên cạnh Đổng Huy Nhi. Hàn Lập Đại Khải thấy vị này ngó qua, liền mỉm cười thản nhiên rồi hơi rời ra khỏi Đổng Huy Nhi nửa bước, ra vẻ vô tội. Còn Yến Vũ thì lại nhìn hắn một cái không chút khách khí, vậy tình địch là ai? Phong Sư Huynh tự nhiên trong lòng đã sáng tỏ, nhất thời mặt trầm xuống đánh giá hắn không ngừng. Hàn Lập thấy tình cảnh này có chút buồn cười, nhưng cũng bắt đầu thấy kỳ quái, chẳng phải là trong truyền thuyết đổng huyên nhi và vị phong sư huynh này sớm đã có ý song tu rồi hay sao? nhưng bây giờ cô gái gian trá này cũng không có ý tứ nghiêng về vị phong sư huynh này, chẳng lẽ là tin đồn có chỗ sai lầm? hàng lập thoáng suy nghĩ một chút, sau đó thấy chán ghét chuyện này, liền lắc đầu một cái, hắn không muốn lãng phí đầu óc với những chuyện rối rắm này. vì vậy hàng lập tiến về phía trước mấy bước, bỏ lại ba người kia ở phía sau. hàng lập cũng mặc kệ phong sư huynh hay là yến vũ ghen tuôn ganh đua thế nào, càng sẽ không quan tâm đổng huyên nhi trong đó căn nguyên hai bên ra sao. Hắn lúc này hoàn toàn bị cuộc đấu trong màn hào quang hấp dẫn rồi. Yến Vũ thật đúng là cũng không nói quá lời, vì đường huynh này của hắn thật sự không thể coi thường, đạo thuật thổ thuộc tính toàn thân thi triển đến xuất thần nhập hóa, những tảng đá như cối xay lớn cỡ một trượng theo tay hắn thi nhau ném ra, đập thẳng về hướng đối diện, tựa hồ vô cùng vô tận, mà trước người thì lại dựng một cây phướng màu vàng hình tam giác, triệu đến một luồng gió vàng đem bản thân bao vây vào bên trong che chắn vững chắc. Thế nhưng, người mặc áo bào màu lục đối diện cũng không chịu yếu thế, Trên thân thể toát ra mấy luồng hắc khí đen nhánh như mực, Leo ồ ồ điên cuồng gào thét bay múa giống như là độc xà, đang thành cái lưới màu đen trước thân mình, té mưa gió cũng không lọt, đem những tảng đá này tất cả đều bắn ngược trở về, có khi vừa vặn bắn ngược về đối diện, ngược lại làm cho vị tinh anh của yến gia kia trở nên có chút luống cuống tay chân. Về phần pháp khí thì lại có 6 7 cái đầu lâu khô lơ lửng ở bốn phía quanh hắn, còn chưa biết để làm gì. Cứ như vậy, một người điên cuồng tấn công một người lặng thinh cẩn thận phòng thủ tạm thời hình thành cục diện căng thẳng có điều rất rõ ràng ý tứ của hai người này vẫn đang tiến hành thử dò xét lẫn nhau cũng không có hành động một cách thực sự bởi vậy mặc dù tình cảnh náo nhiệt phi thường đá lớn bay đầy trời hắc khí cuồn cuộn nhưng bọn họ ung dung nhàn nhã không nóng nảy không vội vàng thân sắc cố hết sức chưa có lộ ra một chút nào hàng lập đang xem đến suốt thần đột nhiên nghe thấy một câu của đỗng huyền nhi hàng sư huynh ngươi nói có đúng không điều này làm cho hắn có chút sững sốp Còn chưa quay đầu lại mà theo phản xạ nói ừ một tiếng Thế nhưng chữ ừ này vừa mới ra khỏi miệng Hàng lập liền lập tức thầm kêu không ổn Và vàng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy hai vị tình địch kia vốn nên đối kháng với nhau Không ngờ chẳng những hướng về hắn lộ ra ánh mắt bất thiện Mà ý tứ còn có nhiều phần như cùng chung kẻ địch Hiện nhiên là mình đã bị nữ tử gian trá này hãm hại rồi các người nghe thấy rồi chứ? hàng su huynh cũng đã tự thừa nhận rồi đó. dọc theo đường đi ta phải cùng hắn ở chung một chỗ, bước nửa bước cũng không được rời. đây đúng chính là miệng của gia sư ra lệnh. Động huyền nhi nói ra với bộ dạng đau khổ đáng thương, thế nhưng thừa dịp hai tên gia hỏa này bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo không chú ý, lập tức liền hướng về hàng lập làm bộ điệu tinh quái, làm cho hàng lập trở nên hết chỗ nói nổi. vì Động huyền nhi này, thừa dịp giữa lúc hắn vừa sơ hở, đã xuyên vào chỗ sơ hở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 thế nhưng mỗi một lần quạt ra lại tựa hồ đã tiêu hao rất lớn thể lực của Yến gia đệ tử, làm cho hắn lúc này mồ hôi đầy mặt. Một phiến chém ra, mang theo một màn tử vụ nồng đậm nhắm thẳng vào quái nhân. Bảy tám phiến xuống tới, tử vụ kia sớm đã hết sức đậm đặc vây chặt lấy đối phương mưa gió không ra, hình thành một quả cầu lớn màu tím. Mà lục bào quái nhân toàn thân vẫn giấu ở trong luồng hắc khí, đem lục vụ để ở bên ngoài. Hắc khí cùng lục vụ không ngừng quay cuồng cắn xé nhau, giống như hai người sống nhưng bất kể là thế nào, luật vụ do người yến gia thao túng đều chiếm thế thượng phong, đã ép cho hắc khí co lại càng ngày càng nhỏ. hóa cốt bảo phiến của đường huynh ta là đỉnh cấp pháp khí nổi danh của yến gia chúng ta. khi sử dụng xuất độc vũ chỉ cần kéo dài một chút thời gian khẳng định là gia tiêu thịt rửa lợi hại vô cùng. bất quá là đường huynh trước kia do thấy nó quá mức độc ác đi mà không chịu sử dụng, nhưng hôm nay đã chịu sử ra. có thể thấy được hắn cũng đã quyết tâm nhất định không cho đối phương toàn thân mà trở ra. Yến Vũ thấy tình cảnh này có chút vui vẻ, hướng về Đổng Huyên Nhi giải thích. Ơ, cái quạt này nổi danh như vậy sao? Không biết so với Phong Lôi Phiến nổi danh thì cái nào lợi hại hơn ha?" Đổng Huyên Nhi cười nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra thái độ mê hoạt động lòng người. "Cái quạt này á, nói về uy lực có lẽ không cường đại bằng Phong Lôi Phiến, nhưng pháp khí này chỉ cần là người tu tiên mọc linh căn đều có thể thao túng tự nhiên, cũng không giống như Phong Lôi Phiến." không có phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai loại dị linh căn này căn bản là phát huy không ra được uy lực, bởi vậy hóa cốt phiến này có giá trị hơn so với phong lôi phiến. bị nụ cười mê hoặc của đống hiên nhi đã làm cho yến vũ động tâm, miễn cưỡng đè nén sự mơ tưởng, cẩn thận giải thích. nói bậy bạ gì đó, một đỉnh cấp pháp khí bình thường như vậy cũng dám so sánh với phong lôi phiến sao hả? có thể có một phần mười uy lực của người ta đã là không tệ rồi. trên thực tế ta thấy kỳ quạt này, ngay cả pháp khí tử quan bạc trên tay ta uy lực còn lớn hơn nữa. Phong Xu Huynh thấy Đổng Huy Nhi cùng Yến Vũ cười cười nói nói, trên mặt hiện ra sự đố kỵ, cố ý nói: "Ngươi dám xem thường pháp khí do Yến gia chúng ta luyện chế sao? được, vậy để ta xem quy lực tử quang bạc của ngươi." Yến Vũ nghe được đối phương chê bai quy lực của hóa cốt phiến, không khỏi tức giận muốn phân cào thấp với đối phương, "Tốt, ta đang muốn lãnh giáo pháp lực của đệ tử Yến gia đây." Phong Xu Huynh vừa nghe đối phương nói, cười lạnh một tiếng lập tức đáp ứng, hai người trong lúc nhất thời, tựa hồ đều đã quên sự tồn tại của vị công địch Hàn Lạp a, đừng tính toán vậy chứ, tiểu muội chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, cần gì phải tức giận như vậy chứ? hai vị sư huynh à mỗi người nhường một bước đi, không được sao? đống Huyền nhi mặt ngoài tựa hồ là khuyên giải, nhưng thực tế làm cho thể diện của hai người càng thêm không muốn yếu thế so với đối phương, ai cũng không muốn chịu mất mặt trước mặt đống Huyền nhi. đương nhiên, nếu muốn cho hai người lập tức tiến hành quyết đấu, cái này cũng không phải là không thể. dù sao hai người chỉ là ghen tức tranh phong, trước mặt cũng chỉ là nói lời tức giận mà thôi, sự cố kỹ trong lòng vẫn còn rất nặng. Bất quá núi động Huyên Nhi ở giữa lại khích thêm hai bên vài câu, việc này cũng khó nói. Hàng Lập mặc dù vẫn quan tâm đến chiến cuộc, nhưng trong tai vẫn nghe rõ ràng chuyện bên cạnh, không khỏi khẽ lắc đầu không thôi. Hắn cảm giác được rằng người nữ điêu ngoa này thật đúng là họa tinh, quả thật đi đến nơi đâu cũng sẽ gây ra phong ba không nhỏ, khó trách mà hồng phất tiên cô để mình quản chế nha đầu kia. Bất quá tên họ Phong cùng yến vũ theo tướng mạo cho thấy cũng không phải là người ngu dốt, làm sao hiện tại lại muốn đánh nhau như thế chẳng lẽ hồ mỹ công của đống huy nhi lại lợi hại như thế ngay cả tu sĩ sau trúc cơ đều bất tri bất giác bị ảnh hưởng đến tâm tính sao hàng lập sau khi suy nghĩ trong lòng có chút hoảng sợ bất quá hàng lập cũng không đi hỏi hai tên đầu óc có vấn đề này hai người bọn họ ai chết ai sống hắn quản làm gì bất quá hàng lập cũng thấy kỳ quái bất kể đống huy nhi này phong tình thế nào làm cho nam tử say mê đến thần hồn điên đảo nhưng trong mắt hắn thì một chút mị lực cũng không có một chút cảm giác động tâm cũng chưa từng xuất hiện nhưng thật ra chuyện này không riêng gì hàng lập buồn bực mà đỗng huyên nhi cũng lại càng buồn bực không thôi hồ mỹ công của nàng không biết vì sao lại đối với người đáng ghét này một chút tác dụng cũng không có nếu không đã sớm đem hắn làm cho chạy vòng vòng rồi làm sao còn có thể để hắn dọc đường đi uy hiếp mình như thế trong lúc hàng lập cùng đỗng huyên nhi đều có tâm tư lúc này tình cảnh trong sân lại xảy ra đại biến hắc khí bị lục vụ vây quanh đột nhiên bắt đầu co rút lại cùng thưa thớt hẳn lên trong chớp mắt đã đem người lục bào nắp ở bên trong lộ ra mấy cái khô lâu bên cạnh người này miệng mở ra điên cuồng hấp thụ hắc khí bốn phía đó đúng là vật tạo nên hắc khí người yến gia thấy vậy mặc dù không biết đối phương có dụng ý gì nhưng nếu đối phương tự hủy phòng ngự hắn đương nhiên cũng sẽ không cách khí liền lập tức vung bảo phiến trong tay lục vũ lập tức thừa dịp hắc khí vô lực chống cự mồ hùa lên tiểu tử chỉ dựa vào một chút độc vũ của ngươi để muốn làm náo động trước mặt ta sao thật sự là không biết chết sống mà người lục bào h h cười quái dị vài tiếng tiếp theo vươn một tay ra Nên thiên thi linh cái của Khô Lâu rất nhanh kích một chưởng, Khô Lâu này lập tức lớn vọt lên tạo thành một cái bánh xe, trên đầu lâu trắng toát còn mơ hồ bọc thêm một tầng hắc khí, có vẻ càng thêm dữ tợn quỷ dị. Bọn chúng đem hắc khí sót lại thu nạp không còn một mảnh, tiếp theo miệng lại há lớn ra, đem lục vụ ở bên ngoài bắt đầu hấp thụ vào trong miệng, từng ngụm từng ngụm một, bọn chúng cứ thế mà trương lớn lên, cứ như là uống thuốc bổ vậy. Đường huynh của Yến Vũ ở đối diện thấy vậy lấy làm kinh hãi, hắn vội vàng khống chế bảo phiến ở trong tay. Vội vã đem lục vụ thu gấp trở về, nhưng hiển nhiên đã muộn, độc vụ có thể rút về chỉ được một phần ba mà thôi. Đại bộ phận đều đã bị khô lâu của đối phương ăn sạch. Ánh sáng xanh vàng trên mặt quạt trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, làm cho người của Yến Gia đau lòng không thôi. Biến hóa cốt phiến này, quy lực từ nay về sau sẽ giảm đi không ít. Vị Yến Gia đệ tử này còn chưa từ trong đã kết bị hủy pháp khí tỉnh lại. Mấy cái khô lâu hung hãn to lớn dưới sự thao túng của người lục bào hô hô lên vài tiếng rồi trực tiếp bay thẳng tới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 Một người thần bí mang mặt nạ quỷ màu bạc, nghe thanh âm ôn tồn văn nhã hùng hậu là một nam tử khá trẻ. "Được, nếu thiếu môn chủ thật sự của nhã hứng này, yến gia chúng ta dĩ nhiên là phụng bồi, tỷ thí hôm nay tạm thời dừng tại đây đi." Lão giả vừa nghe, đầu tiên là cá kinh, nhưng cũng không cam lòng yếu thế đáp ứng nói, sau đó vung tay áo xoay người trở về. Thiếu môn chủ này thấy vậy cũng không thèm để ý, cười nhẹ một tiếng, tiêu sái quay người lại, tiếp theo dẫn mọi người rời khỏi nơi đây. Các tu sĩ khác đến xem sau khi đã mãn nhãn cũng không có người nào nói chuyện mà ươn lặng rời đi. Mà hàng lập khẽ lắc đầu mới quay đầu lại đã nghe được thanh âm lẩm bẩm của Yến Vũ. Sao, sao lại có thể vậy chứ? Đường huynh của chúng ta cũng bị đánh bại được nữa sao? Hắn là cao thủ của diễn vũ đường chúng ta mà. Cái gì là cao thủ chứ? Còn không phải là bị đối thủ rất nhanh chóng đánh bại sao? <cười> Phong Xuân Huynh cười chăm biếm, cơ hội đã kết tình địch như thế tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi... Yến Vũ mặt lộ vẻ giận dữ đang muốn phát tác, nhưng Đổng Huyền Nhi nói ra một lời lập tức làm cho hắn cao hứng trở lại. "Yến Vũ sư huynh, ta đã đi mấy ngày đường rồi, cũng có chút mệt mỏi, ở đây có phòng nào có thể để cho tiểu muội nghỉ ngơi một chút không? Có hoạt động gì khác thì hãy chờ mai lại tham gia đi." Đổng Huyền Nhi đột nhiên lắc lư cái eo thon nhỏ, dùng một loại phong tình lai láng nói. "Đương nhiên là có thể rồi, Đổng sư muội nè à, ta đến sương phòng của các nữ tu sĩ đặc biệt đã chuẩn bị rồi, à, hàng sư đệ cùng các hạ xin mời cứ tùy tiện nha." Yến Vũ cao hứng nói có chút bộ dáng thị uy. Hàn Lập chỉ cười nhẹ không có ý kiến gì, hắn đã đưa Động Huy Nhi an toàn đến Yến Linh Bảo, nhiệm vụ này cho dù đã hoàn thành, về phần những chuyện khác hắn cũng không quản được, cũng không muốn quản. Sau khi nói vài lời đơn giản với những người xung quanh, Hàn Lập một mình rời khỏi mọi người. Cũng không phải mà tự nhiên Hàn Lập tự nguyện ý rời xa Động Huy Nhi, phong tu huynh cùng Yến Vũ như thế, cũng không phải là có ý ngăn cản, mà Yến Vũ nọ phi thường nhiệt tình đưa cho hắn một ngọc giản, bên trong là địa đồ của Yến Linh Bảo. Làm cho Hàng Lập tiết kiệm được nhiều thời gian trực tiếp đi đến nơi cần thiết Chứ không phải là như con rùi bị hôn mê đi loạn khắp nơi Mà bản thân Đỗng Huy Nhi Mặc dù đối với việc Hàng Lập đột nhiên buông tay không hề ước thúc mình nữa Cảm thấy ngoài ý muốn Nhưng có thể được tự do tại nơi của đông nam tu sĩ như thế này Thật như là cá gặp nước Tự nhiên làm cho nàng mừng rỡ Đương nhiên nàng vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàng Lập vài lần Rất là thắc mắc không biết là hắn làm vậy có dụng ý gì Dụng ý? Dụng ý? <cười>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 Người vào Yến Linh bảo, cả đời đều không thể ra ngoài, chỉ có thể ở đây sinh lão bệnh tử cả đời mà thôi. Mặc dù từ nay về sau, cơm áo không cần lo, nhưng cũng là một chuyện cực kỳ bi ai. Những người từ ngoài vào thì còn may mắn, vẫn được biết qua thế giới bên ngoài. Nhưng những người từ nhỏ đã sinh ra ở trong bảo, nhưng lại là người không có linh căn ngay cả một cơ hội liếc mắt nhìn ra thế giới bên ngoài cũng không có. Những người đầu tiên tiến vào bảo cũng không bị bức bách vào, đều là vào rồi không thể ra, hoặc là chịu đại ân của Yến Gia mà tự nguyện như thế.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 một người trang phục thiếu phụ tức giận vội vàng từ trong phòng đi ra, trực tiếp chạy ra đường. vừa lúc chạm phải hàng lập đang đi tới. thiếu phụ này dung mạo tựa hồ phi thường tú lệ, cho nên hàng lập bởi vì cái bệnh chung của nam nhân cũng cẩn thận đưa mắt đánh giá. kết quả khi hàng lập xem rõ dung nhan của thiếu phụ, nhất thời ngẩn ra, người đứng lại tại chỗ. thiếu phụ nhìn thấy hàng lập không kiên kỵ mà nhìn mình như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận. nhưng nàng ở trong thành cũng khá lâu, mặc dù không có pháp lực, nhưng chỉ cần nhìn qua phục sức cũng biết được thân phận tu sĩ của hàng lập.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 Đương nhiên, người bình thường cũng phải bảo trì thái độ cung kính đối với các tu sĩ, nếu có sự chậm trễ, tu sĩ đó có thể tự do xử trí. Hơn nữa, hiện nay ngay tại ở ngã tư đường giữa bao nhiêu con mắt, nàng cũng không sợ đối phương có hành động gì với mình. Nhưng thiếu phụ cúi đầu hồi lâu cũng không thấy tu sĩ có cử động gì, cũng không có ý thối lui, cũng không có mở miệng quở mắng nàng, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc, không khỏi ngẩng mặt lên nhìn. Kết quả là thấy một khuôn mặt cười cười xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt này ngay lập tức làm cho thiếu phụ nhớ đến 10 năm trước trên con đường nhỏ ban đêm tại hậu viện một người sư huynh hẹp hòi vô cùng cùng một cô gái tinh linh cổ quái đố vở mồm với nhau như hiện lên trước mắt sư huynh sư muội thiếu phụ rúp cục nhận ra khuôn mặt cũng không có chút biến hóa này mà hàng lập sau khi đối phương gọi mình một tiếng sư huynh cũng xác định được thiếu phụ tú lệ này chính là tiểu nha đầu tinh linh cổ quái đã gặp từ nhiều năm trước mặt thái Hoàng con gái nhỏ nhất của mặt đại phu mà mình từng gọi là tiểu sư muội người thực sự là hàng lập sư huynh mặt Thái Hoàng đầu tiên là vạn phần kinh ngạc lập tức hồi hộp hỏi lại nhưng trên mặt vẫn lộ bộ dáng không dám tin trước đây ta đưa cho muội oanh hương hoàng có sử dụng không Hằng lập đột nhiên nhẹ giọng nói sư huynh sư huynh thật sự là ngươi mặt Thái Hoàng vừa thấy Hằng lập nói ra tên của lễ vật tặng nàng năm đó cũng không chút nào hoài nghi nữa nhưng hai mắt trong dài lát lại đỏ lên bắt đầu thúc thích tựa hồ nhận phải sự ủy khuất rất lớn Hằng lập cũng trợn tròn mắt Dù sao hiện tại ở trên đường, bốn phía vẫn có nhiều người cùng một số tu sĩ qua lại Một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp như vậy lại đứng trước mặt mình khóc lóc Thì dám chắc kiểu suy đoán gì cũng có thể có Nghĩ tới đây hàng lập gãi đầu, cố gắng nói với mặt thái hoàng sư muội nè, chúng ta có phải là nên đổi chỗ khác để nói chuyện hay không? Nơi này tựa hồ không phải là nơi để nói chuyện cho lắm đó Ừ, ta nghe sư huynh Mặt thái hoàng lúc này mới tạm ngừng khóc khi thường nghe lời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 xem ra mặt phủ thật sự có đại sự xảy ra nếu không nghiêm thị thân là đầu não của mặt phủ sẽ không dễ dàng lưu lạc ở nơi đây đúng vậy sư huynh mẹ mụ bị bệnh hơn nữa là rất nặng nữa người nhất định phải cứu mẹ mặt thái hoàng trong mắt nước mắt lại chợt chảy ra khổ sở cầu khẩn được rồi có chuyện gì gặp sư nương rồi hãy nói chỉ cần không phải là nghi nan tập chứng gì sư huynh có thể chữa được Hàng Lập thấy mặt thái hoàng thương cảm như vậy tự nhiên nghĩ đến cuộc sống không buồn không lo trước kia của nàng tại mặt phủ không khỏi trong lòng mềm nhũn ra ngoài miệng an ủi nói ừ, Mùi tin tưởng lời xu hình nói năm đó nhị tỷ cũng nói qua thuật y dự của xu hình sớm ra trên tỷ ấy rồi lần này mẹ của muội đã được cứu rồi Mặt thái hoàng nghe xong Hàng Lập nói như thế lúc này mới miễn cười không khóc nữa loại bộ dáng kiều diễm như hoa này làm cho Hàng Lập nhìn cũng không khỏi hờ bị thất thần nhưng cũng may lập tức thanh tỉnh lại. Lúc này mới tránh khỏi làm trò ngốc nghế tại đây. Đi thôi, nhà của muội cách đây cũng không xa, chỉ cần qua một cái ngã tư đường là đến rồi. Mẹ của muội mà nhìn thấy Su huynh nhất định sẽ rất là cao hứng. Mặt Thái Hoàng phi thường tự nhiên kéo lại ống tay áo của Hàn Lập dẫn hắn đi, bộ dáng rất hưng phấn, giống như là tìm được người trong lòng mình vậy. Một thiếu phụ chủ động lôi kéo một nam tử đi trên đường cái, tự nhiên làm cho người ta ở phụ cận chú ý nhìn ngó, nhưng cũng may, trang phục của Hàn Lập là trang phục của người tu tiên. Nên cũng không ai dám nói gì không dễ nghe với hai người Về phần sau khi đã rời xa Có nghị luận gì cũng là điều khó nói Sư muội cũng sư mẫu sao lại đến nơi đây Mặt phủ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao Hàng lập cùng mặt thái hoàng Sống vai đi Cũng thừa dịp mặt thái hoàng không để ý Đem ống tay áo khè khẻ thu trở về Nhẹ giọng hỏi Chuyện này nói đến thì rất dài á. Mặt phủ 7 năm trước đã bị phá hủy Kinh do hội đồng thời cũng đã bị xóa sổ Mặt thái hoàng nghe vậy Thân thể khẽ rung lên sắc mặt đột nhiên buồn bã nói. còn hai vị sư mũi cùng các sư mẫu khác đâu. mặc dù hàng lập sớm đã đoán được không sai lắm nhưng vẫn thở dài, đồng thời hỏi đến tình hình của những người khác. nhị nương ngũ nương đã chết, tình hình của những người khác mũi cũng không rõ ràng lắm. bởi vì mũi của mẹ rất chất giả mới thoát ra được, lúc ấy quá rối loạn, mọi người chỉ có thể chia nhau mà chạy trốn mà thôi. mặt thải hoàng thanh âm run rẩy hẳn lên, có vẻ cực kỳ thống khổ. hàng lập thấy mặt thải hoàng như thế, biết bây giờ không phải là lúc để nhắc lại chuyện này. Cứ như vậy, Mạc Thái Hoàng dẫn hắn đi tới trước vụ căn tiểu điếm thì dừng lại. Nơi này, Hàng Lập có chút ngạc nhiên dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mạc Thái Hoàng. Đúng vậy, lên nơi này, muội cùng mẹ buôn bán nhỏ, chỉ là kiếm chút linh thạch để mua đan dược áp chế căn bệnh của mẹ mà thôi. Mạc Thái Hoàng sắc mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng nói, sau đó đi vào trước. Hàng Lập thấy vậy cười cười cũng không nói gì, theo đi vào. Mẹ, mẹ xem con dẫn ai tới nè. Hàng lập mới vừa bước vào cửa điếm Đã nghe thấy thanh âm mặt thái hoàng vang lên Sau đó lại truyền đến một thanh âm Mà hàng lập nghe có chút quen thuộc nhưng có chút già nua Còn có thể có ai đến nữa Từ khi đại thúc của con chết đi Cũng chỉ có hương liên thẩm cách chết đến thăm chúng ta mà thôi Thanh âm này đúng là của nghiêm thị Mặc dù so với trước kia khàng khàng đi rất nhiều Không phải là sư huynh tới Con ở trong bảo gặp được sư huynh Mặt thái hoàng hưng phấn kêu lên Sư huynh sao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 ngươi là hàng lập nghiêm thị sau khi cố sức thổ hỗn hỉnh cũng không giật mình giống như mặt thái hoàng chỉ là kinh ngạc là chính lại mơ hồ có vẻ vui mừng cùng hy vọng hàng lập tự nhiên biết trong lộc đối phương suy nghĩ cái gì nhưng sau khi chần chờ cũng bước lên vài bước thi lễ nói tứ sư mẫu khỏe chứ ngươi ngươi nhận ta là sư mẫu sao không hận chuyện năm đó sao nghiêm thị sau khi nghe thấy hàng lập sương hô tứ sư mẫu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng cũng có chút không dám tin tưởng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 Với tài trí của ngươi, nói vậy tài tu tiên giới cũng sẽ không tệ, không giống ta với mấy vị sư mẫu của ngươi. Đều thành chó nhà có tan. <cười> <cười> nghiêm thị vừa mới cảm khái vài câu, sắc mặt đột nhiên đỏ lên một mảng, hò khan một trận. má mẹ, mẹ không sao chứ, sư huynh. Mặt thải hoàng kinh hoảng vội vàng nhẹ vuốt ngực nghiêm thị, ánh mắt nhìn sang hàng lập tràn ngập ý cầu khẩn. <cười> Để ta xem. Hàng lập thật sự không chịu được ánh mắt ai oán của mặt thải hoàng. Khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay của nghiêm thị mà bắt mạch Nhưng chỉ trong chốc lát sau, buông tay ra sau đó nói Không có gì, chỉ là vết thương cũ năm đó phát tác mà thôi Hơn nữa mấy năm nay tựa hồ không có nghỉ ngơi cho tốt, vô cùng lao tâm lao lực Vậy có trị được không? Mặt thái hoàng lo âu hỏi Yên tâm đi, nếu là 10 năm trước đối với vết thương cũ này ta thật có chút bó tay Nhưng hiện tại căn bản chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi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 Hàng lập lời cảm kích của nghiêm thị chỉ vừa mở miệng ra đã bị hàng lập cắt ngang. Hiện tại có thể nói rõ cho ta năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cùng với tại sao hai người lại đến yến linh bảo. Hàng lập đối với mấy việc này cũng muốn biết rõ. nghiêm thị nghe xong trên mặt hiện lên vẻ bi thống, chậm rãi kể lại chuyện năm đó. Thì ra lúc đầu hàng lập thế mặt phủ trừ đi đọc phát sơn trang âu dương phi thiên đích sát làm cho kinh giao hội sớm đã có sự chuẩn bị đã chiếm tiện nghi lớn, chiếm đi hơn phân nửa địa bàn cùng lợi ích.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 Thì một vị trung niên tự xưng là Yến Trụ cứu lấy Nghiêm Thị Sau khi được sự đồng ý của hai mẹ con Đưa các nàng vào trong Yến Linh Bảo trở thành người thường di cư vào Yến Gia Bảo Yến Trụ chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp của Yến Linh Bảo Năng lực có hạn nhưng đối với mẹ con Nghiêm Thị thì vô cùng không tệ Nghiêm Thị vì báo đáp ơn cứu giúp dứt khoát một năm sau đã gả cho người này Mà mặt thải hoàng bởi vì càng lớn càng diễm lệ động lòng người Vì sợ bị trêu chọc làm phiền Yến Trụ với khoát tuyên bố ra ngoài mặt thái hoàng chính là quá phụ, ở bên ngoài đã sớm thành hôn, khắc chết trượng phu mới vào trong bảo, kể từ đó, nếu khi nào mà thật sự mặt thái hoàng có người trong lòng, chân chính thành thân thì mới cải chính lại. Cứ như vậy, cuộc sống yên ổn của mẹ con Nghiêm thị ở trong bảo đã 2 năm, nhưng đáng tiếc chính là Yến Trụ trong một lần chấp hành nhiệm vụ của gia tộc, bất hạnh ngoài ý muốn tán thân ở bên ngoài. Cái chết này làm cho mẹ con Nghiêm thị lại không có người chống lưng, xuất bảo thì không thể, không làm gì khác hơn là một mình tiếp tục sống tại Yến Linh bảo.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 Thì ra một vị tu sĩ ở tại phụ cận đã để ý đến Mạc Thái Hoàng thường hay đi ngang qua, dĩ nhiên không để ý đến lời đồn Mạc Thái Hoàng khắc phu, đưa ra ý nạp Mạc Thái Hoàng làm thiếp, nghiêm thị tự nhiên sẽ không đáp ứng, kết quả làm cho vị tu sĩ đại nhân này cực kỳ tức giận rời đi. Vì vậy, người này sau lưng lại tiếp tục dở cái trò này. Mà hàng lập hôm nay khi đụng Mạc Thái Hoàng trên đường, vừa lúc là Mạc Thái Hoàng lại đi tìm nơi cung cấp, lại to tiếng một hồi. Nghiêm thị tường tận từ từ kể ra, Mạc Thái Hoàng thỉnh thoảng bổ sung đôi câu hay là cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Bất quá khi nghe tới mặt Thải Hoàng bị người cường bức nạp thiếp thì không khỏi cười nhẹ hai tiếng. Không nghĩ tới tiểu yêu tinh năm đó lại còn có người muốn cướp. Bất quá đừng nói tiểu yêu tinh này mấy năm nay không gặp, thật sự đã trưởng thành đại yêu tinh. Quả thực là loại mê chết người không thường mạng. Hằng lập nè, người đã trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, công pháp nói vậy cũng đã tinh tiến đã hơn tầng chín rồi chứ? Nghiêm thị một lần nữa sau khi đánh giá hàng lập khách khí hỏi, nàng tại Yến Linh Bảo mấy năm nay, cho dù không cách nào tu luyện nhưng một ít thường thức tại tu tiên giới cũng biết không ít. Cũng tạm thôi, sư mẫu muốn ta giải quyết khỏi sự làm phiền của tên tu sĩ này sao? Hàng lập sau khi mỉm cười trực tiếp nói, nghiêm thị nghe xong có chút xấu hổ nhưng cũng không phản đối, nghe khẩu khí của hàng lập tựa hồ nguyện ý hỗ trợ. Về công pháp của người tu sĩ này các ngươi biết một ít chứ, nếu người này không phải là người của Yến Gia, Tu vi không cao thì ta có thể thuận lợi giải quyết được Hàng lập nhíu nhíu cái mũi của mình Bình tĩnh nói Kỳ thật hắn hỏi như vậy là để hiểu rõ về tên này Còn về tu vi cao thâm như thế nào Thì cũng là bản năng cẩn thận của hắn mà thôi Ta đã bảo thải hoàng dò xét chuyện này Nghe nói người tu tiên này công pháp cơ bản Đã đến tầng thứ 5 Tuy cũng tính là nhà họ Yến Nhưng trong Yến gia khẳng định vai trò của hắn rất bình thường Nếu mà là các đệ tử được tôn trọng Thì sao phạm nhân chúng ta còn có thể ở nơi này được chứ? nghiêm thị không hổ là thủ lĩnh trước kia của mặt phủ, cho dù là nay đã đi xuống như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn quản lý rất chặt chẽ, ý nghĩ rõ ràng vô cùng. cái này thì không có vấn đề gì, lát nữa sư muội dẫn ta đi xem sao, nhân tiện khi đến đó ta sẽ giải quyết cho các người vấn đề này. hàng lập nghe xong gật đầu nói: đa tạ sư huynh, muội biết nhất định là sư huynh sẽ hỗ trợ mà. mặt thái hoàng ở một bên nghe rất rõ ràng, cực kỳ cao hứng mà ngọt ngào kêu lên: hàng lập thực sự là phiền toái cho ngươi. Nếu không phải là đối mặt với sự bức bách của người tu tiên này, hai mẹ con chúng ta thật chẳng biết phải ứng phó như thế nào nữa. Nghiêm thị trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng lại thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói. <cười> Nơi đây tuy cấm các tu sĩ quấy nhiễu phàm nhân chúng ta, nhưng trên thực tế lén khi nhục phàm nhân rất nhiều. Yến gia làm sao có thể xử phạt những tu sĩ này. Nếu không cẩn thận, ngược lại lại cùng các tu sĩ kết thù, thì từ nay về sau những việc như thế này rất thường xuyên xảy ra. Hàng lập từ trong đó nghe ra được một ít ý tứ không cam lòng dù sao so sánh với trước kia tại mặt phủ nắm giữ quyền sinh sát thì trong cuộc sống hiện nay đối với nghiêm thị mà nói quả thật là bị khuất nhục không ít hàng lập sau khi nghe xong im lặng một lát rồi đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề làm hắn nghi hoặc sư nương sư muội đã sớm đến tuổi lập gia đình rồi vì sao lại không tìm một người thích hợp để lập gia đình chứ nếu là một gã tu sĩ thì không phải là có chỗ dựa rất tốt sao lập gia đình muội sẽ không bao giờ chịu lấy người tu tiên trong yến gia làm chồng Nghe Hàng Lập nói vậy, nghiêm thị cười khổ Còn Mặt Thái Hoàng lớn tiếng phản đối Thần tình như mất hứng Sao lại như vậy? Hàng Lập có chút kinh ngạc Siêu huynh, người tu tiên yến gia căn bản là không lấy nữ phàm nhân chúng ta Đừng nói là làm vợ Căn bản ngay cả so với nô tì ở thế tục cũng không bằng nữa Có chút không đồng ý là họ thường xuyên la mắng và đánh đập muội dù cả cuộc đời độc thân Cũng không muốn lập gia đình trong này Mặt Thái Hoàng thanh âm vừa nhanh vừa vội hiển nhiên đối với việc này rất là kiên k� ngươi chắc không biết xưa muội ngươi có kết giao với một bằng hữu cũng được gả cho người tu tiên trong bảo kết quả người ta bị ngược đãi sau này dung nhan bị già đi còn bị họ tùy tiện tìm một cái cớ đưa trả trở về gia đình kết cục cực kỳ thê lương mà người tu tiên kia lại đi lấy một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp khác <cười> nhìn tâm địa người tu tiên như vậy ta cũng thật sự là không muốn cho thái hoàng chịu khổ cho nên gả cho người thường xưa muội của ngươi tầm mắt cũng rất cao cũng sẽ có người lọt vào mắt của nó thôi. nghiêm thị ở một bên thấy hành động của mặt thái hoàng nên giải thích một chút. thì ra là như vậy, nhưng sư muội cũng không có khả năng cả đời này không lấy chồng. hàng lập nhúm mày tự nhiên nói những lời này vừa nói ra thần sắc nghiêm thị liền động, tựa hồ lại nghĩ đến điều gì đó nhưng lại chần chờ một chút không có nói ra, mà mặt thái hoàng lại chẳng biết nhớ tới cái gì cúi đầu im lặng không nói gì. hàng lập lúc này mới ý thức được không khí đột nhiên có chút không đúng, tựa hồ hắn liền mở miệng nói. Sư muội nè, muội dẫn huynh đi, hay là trước tiên đi giải quyết cái vấn đề dây dưa với tên tu sĩ kia cái đã? Dạ Mặt thái hoàng trù trừ một hồi rồi đáp, mà nghiêm thị ở đây cũng không có ý tứ phản đối Vì thế, hàng lạp cùng mặt thái hoàng tạm thời ra khỏi cửa tiệm, thẳng đến nơi vị tu sĩ kia mà đi đến, tựa hồ khá xa Sư huynh nè, công pháp của huynh rốt cuộc là tầng thứ mấy vậy, mà cái gã kia như thế nào vừa thấy huynh đến liền giống như là chuột thấy mèo vậy, không ngừng gọi là tiền bối, lại không ngừng thở dài cái thần thái cung kính kia quả thật là giống như người ta gặp phải lão tổ tông vậy. mặt thải hoàng trong mắt hàn lập đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng vui vẻ trên đường nhỏ liếu lo nói không ngừng nhìn như mới 20 vậy. hàn lập thấy vậy cười nhẹ nói không có gì chỉ là có điều là cảnh giới cao hơn một tầng theo quy củ của tu tiên giới nên hắn mới gọi huynh là tiền bối. mặt thải hoàng nghe xong trong mắt vẻ vui mừng lóe lên càng thêm cười hì hì nói Chẳng qua là muội tưởng tượng lại giả buồn cười của hắn khi thấy muội xuất hiện nên không nhịn được cười lần này hàng lập không nói gì chỉ là mỉm cười nhìn mặt thái hoàng trong chốc lát đã khiến cho mặt thái hoàng ngượng ngùng đem khuôn mặt né qua một bên nhìn cũng không lên tiếng nữa nhưng sau một lát nàng bỗng nói một câu làm cho hàng lập cảm thấy ngoài ý muốn sư huynh chẳng lẽ không có linh căn là không thể trở thành người tu tiên sao muội cũng muốn trở thành tu sĩ giống như huynh vậy quay đầu trở lại mặt thái hoàng đã biến thành vẻ mặt u ám thanh âm cũng tràn ngập sự chờ đợi Hàng Lập nghe như thế trong lòng cũng không tránh có chút đau buồn, nhưng lại không thể nói gì, theo từ xưa đến nay, không có linh căn thì thật sự là không thể tu luyện pháp thuật, đây là sự thật không thay đổi được của tu tiên giới hơn 10 vạn năm nay, hắn nào có bổn sự lớn như vậy để phá vỡ quy củ này. Mạc Thải Hoàng thấy biểu tình của Hàng Lập, vốn tâm tình có chút nóng vội nhất thời nguội lạnh, xem ra vị tu huynh thần thông quảng đại này một chút biện pháp cũng không có. Nàng ta không khỏi ảm đạm, yên lặng đi sau Hàng Lập vài bước, chậm rãi mà đi. Cả người có vẻ an tĩnh hơn. Đợi khi hai người còn cách tiểu điếm không xa. Thì Hàng Lập đột nhiên dừng bước. Xoay người lại nói với Mặt Thải Hoàng. Huynh còn có việc nên không thể trở lại đi gặp sư mẫu. Chúng ta chia tay chỗ này đi. Huynh còn ở tại Yến Gia mấy ngày nữa. Về sau có lẽ sẽ còn cơ hội gặp lại. Cái gì? Sư Huynh muốn đi? Mặt Thải Hoàng trước tiên là cả kinh. Sau đó thần tình có chút thất vọng. ừm, Trong này có hơn 10 viên liên thạch. Lưu lại cho sư mẫu dùng khi gặp tình trạng khẩn cấp. Huynh hiện tại cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi Hàng lập từ trong túi trữ vật Lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho mặt Thái hoàng Đà tạ sư huynh Mặt Thái hoàng nhỏ giọng nói Có vẻ yếu đuối vô cùng Trong mắt có vẻ không nở Hàng lập thấy biểu hiện lúc này của nàng Trong lòng không hiểu tại sao lại có một cảm giác phi thường khó chịu Hắn do dự một chút Sau đó lại lấy ra một cái bình bạc Từ trong lấy ra một đan hoàng màu phấn hồng Uống nó Mặc dù không thể làm cho muội trở thành người tu tiên nhưng có thể làm cho muội sống thọ thêm vài năm, dung nhan không đổi cũng sẽ không bị già đi, coi như là lễ vật của sư huynh tặng cho muội." Hàn Lập thần sắc trịnh trọng nói. "Sư huynh, muội" Mạc Thải Hoàng nghe lời này không khỏi vừa mừng vừa sợ lên tiếng, tâm tình kích động muốn nói ra những lời trong lòng, nhưng Hàn Lập không cho nàng cơ hội nói ra, ngón tay bắn ra viên đan dược tiến thẳng vào trong miệng, theo ít hầu không tự chủ được mà đi xuống. "Sư muội, ta đi rồi, muội cùng sư mẫu bảo trọng." Hàng Lập vừa nói xong Người liền nhẹ nhàng nhoán lên Thân hình mơ hồ một chút rồi biến mất tại chỗ Sư huynh Mặt Thái Hoàng kinh ngạc kêu lên Bước lên trước vài bước Trung quanh tịch mịch Bóng dáng của Hàng Lập nào có thấy đâu Dưới sự bất đắc dĩ Mặt Thái Hoàng thần sắc ảm đạm chậm rãi đi về cửa hàng của mình Qua một quảng thời gian Thân hình Hàng Lập mới hiện lên Ở sau một gian phòng cách đó không xa Sau đó yên lặng đứng xem Trong chốc lát liền không do dự xoay người rời đi Vì sư mụi này đối với chính mình muốn nói cái gì đó, tuy nhiên Hàng Lập cũng không thể khẳng định, nhưng cũng có 7-8 phần mơ hồ đoán ra. Nhưng đáng tiếc chính là hắn cùng với đối phương là hữu duyên vô phận, cảm giác của hắn vẫn chưa tới mức đó. Càng huống chi hắn đã tới trúc cơ kỳ, sống thật lâu, thật sự cùng đối phương cách quá xa, đồng thời hắn cũng không muốn nhiễm vào tình cảm. Dù sao mắt thấy người yêu ngày càng yếu dần đi mà mình lại không thể làm gì, loại sự thật này không phải Hàng Lập có thể chịu được. Thiên Hà Cư, một tòa lâu cao 3 tầng, kiến trúc cổ kính, có chút khí pháp xuất hiện trước mắt Hàn Lập. Hàn Lập mơ hồ liếc mắt qua, sau đó không tiếp tục suy tư bởi vì hắn đã cảm giác được trong cổ lâu có vài cổ pháp lực dao động, cùng với hắn cũng không có sai biệt lắm, thậm chí còn có tu sĩ chút cơ kỳ có linh lực cao hơn hắn, tiến vào trả lâu, nhìn lướt qua tầng thứ nhất rồi không tiếp tục dừng lại, trực tiếp lên tầng thứ hai, bởi vì tầng 1 đều là các phàm nhân, một chút pháp lực cũng không có. Tầng 2 có vài tu sĩ nhưng đại bộ phận đều là luyện khí kỳ, căn bản không lọt vào trong mắt của Hàng Lập. Mà tầng thứ 3 này càng tiếp cận đến pháp lực dao động, đây mới chính là mục tiêu lần này của Hàng Lập. Hàng Lập vừa đi lên lầu 3, lập tức có mấy đạo thần thức quét tới chú ý đến hắn. Xem bộ dáng pháp lực của mấy người này phải cỡ trúc cơ trung kỳ so với các tu sĩ mới trúc cơ như hắn thì mạnh hơn nhiều. Tài động phủ hắn đã bế quan hơn 4 năm để làm cho pháp lực của hắn tiếp cận trúc cơ trung kỳ, chỉ còn một tầng nữa lại không thể đột phá được. Điều này đã làm cho hắn lập tiết núi không thôi. Chẳng qua ngẫm lại cũng rất là bình thường, dù sao hắn trong 4 năm tu luyện đã tiếp cận trúc cơ trung kỳ, tốc độ so với các tu sĩ bình thường đã là rất nhanh rồi, mà một tầng cuối cùng bị khựng lại này là từ sau khi hắn trúc cơ mới lần đầu tiên gặp, không chỉ dùng dược vật là có thể đột phá được, hơn nữa nhất định còn phải có cơ duyên mới được. Hơn nữa cho dù là dùng nhiều dược vật đi nữa cũng chỉ làm cho pháp lực của hắn thâm hậu thêm một ít mà thôi, nhưng tầng cảnh giới này cũng không thể dễ dàng vượt qua như vậy. Hàng Lập vừa suy nghĩ vừa dò xét sơ qua trên lầu một lần. Người trên lầu ba, tất cả đều là các tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng rõ ràng là chia thành hai nhóm riêng biệt. Một nhóm mà Hàng Lập rất quen thuộc, thông qua trang phục thì là tu sĩ của thất đại phái. Một bên thì trang phục hỗn loạn, tất cả hẳn là các tu sĩ của các nước khác. Tu sĩ thất đại phái chỉ có 5 người, nhưng đều ngồi trên một bàn. Đang nhỏ giọng bàn luận về điều gì đó, có vẻ thân mật một chút, mà các tu sĩ còn lại có đến 7-8 người đều là một hai người một bàn vẻ mặt rất lãnh đạm mà thưởng thức trà Cũng không có chụm lại mà chuyện trò với nhau Động tĩnh như thế Làm cho Hàng Lập cảm nhận được một loại không khí đang dần co nhau Hàng Lập đến cũng khiến cho các tu sĩ khác chú ý đến hắn Ngay từ đầu xem xét hắn chính là mấy người ngoài kia Những người khác đều nhìn về phía hắn Mà Hàng Lập không suy nghĩ nhiều Hướng đến bàn của các vị tu sĩ thất đại phái đi đến Dù sao thì hắn cũng là một thành viên trong đó Hàng Lập đến Làm ánh mắt của các vị tu sĩ khác đều trở về mà người của bảy đại phái kia đều mỉm cười đứng lên mà hoan nghênh. hàng lập mặc trang phục của hoàng phong cốc không cần phải giới thiệu mấy người này cũng tự nhiên quen thuộc vô cùng. tại hạ hoàng phong cốc hàng lập ra mắt các vị sư huynh cùng sư tỷ. hàng lập đem thân phận chính mình hạ thấp xuống, năm người trước mắt này đã có ba người trúc cơ trung kỳ rồi, hai người còn lại đều giống hắn trúc cơ sơ kỳ. hàng sư đệ tại hạ là thanh hư môn vô tử, đây là sư đệ vô du tử, còn ba vị này là linh thú sơn vũ sư đệ cử kiếm môn ba sư huynh cùng với thiền khuyết bảo phương sư muội trên bàn hai gã đạo sĩ trung niên kia hướng hàng lập khách khí giới thiệu một chút mọi người đang ngồi ở đây sư đệ nè một khi đã đến đây trước tiên hãy thưởng thức cái tuyết linh trà tiên phẩm của yến gia đi đây chính là trà lâu mà các tu sĩ khi ra ngoài như chúng ta đều thưởng thức cực phẩm vị trung niên tu sĩ hội vũ linh thú sơn cười hì hì hướng đến hàng lập mới ngồi xuống lập tức lấy ấm pha trà rót cho hàng lập một ly tuyết linh trà hàng lập gật đầu mỉm cười sau đó uống một ngụm trà nhỏ Mặc kệ người này có phải là vì mình mà nhiệt tình chăm trà hay không Nhưng công phu biểu hiện thật không tệ Trà ngon Hàng lập tuy cũng không phải là người có nghiên cứu về trà Nhưng cũng không khỏi mở miệng tán dương một câu Loại nước trà này vừa xuống liền có cảm giác mát lạnh Từ trong bụng sông lên Sau đó kết hợp hương vị với nhau Trở về chỗ cũ vô cùng vừa ý tu sĩ họ vũ nghe xong vẻ tươi cười trên mặt càng đậm thêm một ít Nhìn thằng sư đệ thật là lạ mặt Không biết là cao đồ của vị sư bá nào ha đó là vị sư muội khoảng hai mươi tuổi tướng mạo bình thường hào phóng hỏi. gia sư lý hóa nguyên khi đến được trúc cơ kỳ được sư phó chính thức nhập làm môn hạ chính chỉ là mới mấy năm nay mà thôi. mong rằng các vị sư huynh cùng sư tỷ chỉ điểm thêm dài phần. hàng lập với vẻ mặt thành khẩn nói. tôi làm sao có thể chỉ điểm được chứ tất cả mọi người cùng nhau trao đổi với nhau. hàng sư đệ một khi đã được lý sư thúc thu nhận làm môn hạ hơn nữa trẻ tuổi như vậy đã được ra ngoài du ngoạn khẳng định là có chỗ hơn người. Cũng không cần phải cách khí như thế đâu. Lần này mở miệng chính là vị hán tử trung niên của cự kiếm môn. Tuy diện mạo có chút thành thật trung hậu, nhưng khi nói hai môi cũng không lộ ra, khiến cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Hàng Lập tự nhiên khiêm tốn vài câu. Kể từ đó, ngoại trừ vị vô du tử kia ra, Hàng Lập cùng các vị tu sĩ này rất nhanh đã bàn tán sôi nổi. Mấy vị vừa rồi, là đang bàn luận vấn đề gì vậy? Hàng Lập sau khi khách sáo nói vài câu, rốt cuộc cũng nói đến đề tài chính này. Cứ như là tùy ý hỏi cũng không có gì, chúng ta là đang dự đoán các vị tu sĩ nước ngoài đến yến linh bảo này là vì nguyên nhân gì, thật sự có chút trái với lẽ thường, càng không tháp phù bảo tuy rất là trân quý, nhưng cũng không có khả năng có sự hấp dẫn lớn đến như vậy. Vũ tử nghe hàng lập hỏi như vậy, thân sắc đột nhiên trịnh trọng trả lời. Chẳng qua, nói đến vấn đề mà hàng lập chú ý, làm cho hắn không khỏi liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta vừa rồi nghị luận một hồi cũng không rõ ràng được cái gì, nghĩ đến khả năng của vị bảo xuất thế, hấp dẫn bọn họ đến đây cũng không cao lắm. Bởi vì nếu thực sự là vậy, đến đây cũng không chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ kết đăng kỳ cũng phải đến sớm rồi. Còn có thể bình tĩnh như thế này sao được chứ? Cho nên còn có nguyên nhân khác, chứ nếu không cũng không thể nào giải thích được cái vấn đề này. Nữ tử của Thiên Khuyết Bảo nói Chúng ta không cần suy đoán lung tung. Qua hai ngày nữa, đại hội đoạt bảo đã bắt đầu rồi. Tất cả đến lúc đó sẽ hiểu. Nhưng ta thật ra, đối với việc hôm nay xuất hiện tu sĩ của quỷ Linh môn có chút cảm giác bất an. Những người này không giống như bình thường. Làm cho Yến Gia đệ tử thất bại liên tục Thì thật làm cho mọi người ngoài ý muốn Không biết các vị có biết lai lịch của họ chăng Vị trung niên họ Vũ nhíu mày hỏi Vẻ cười cợt đã hoàn toàn biến mất Xem ra vị tu sĩ này thật sự đang thấy rất bất an Vị tu sĩ này vừa nói ra Lập tức làm cho đám người hàng Lập cũng nhìn nhau Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe đến môn phái này Dù sao nghe tên thì cũng đoán được 8-9 phần 10 là người trong ma đạo rồi nhưng không biết là môn phái của quốc gia phụ cận nào đây có thể làm cho địa đầu xà ở nơi đây đó là yến gia cũng phải kiên kỵ như thế đánh bị thương nhiều đệ tử như vậy cũng không hề lập tức trở mặt khẳng định là bọn họ cũng không nhỏ nhưng trong số đông đương nhiên cũng có người biểu hiện khác biệt người này là vô du tử cho đến giờ vẫn không mở miệng chỉ là thần sắc không đổi giống như là biết rõ về quỷ linh môn vậy điều này không khỏi làm cho người khác có chút chờ đợi sư đệ nè người có biết chuyện của quỷ linh môn không vô tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn sư đệ này của hắn luôn không thích kết giao cùng với người khác nhưng lại thích tham khảo các loại sách chuyện này nói không chừng hắn cũng biết một phần quỷ linh môn một trong sáu tông phái ma đạo của thiên la quốc âm hiểu khu quỷ dịch yêu thuật cũng tinh thông độc thuật cùng một ít ám thuật mặc dù yếu nhất trong sáu tông phái nhưng mà so với tông phái thực lực cường thịnh nhất trong chúng ta là yểm nguyệt tông thì còn cường thịnh hơn ba phần vô du tử vừa ngẩn đầu lạnh lùng nói xong liền im lặng không nói nhưng cũng đủ để làm cho người khác sắc mặt đại biến mà phái của thiên la quốc Hèn chi yến gia là nhẫn nhịn như thế, so với thất đại phái chúng ta thì tuyệt đối là một thế lực siêu cấp rồi. Ngoài chính đạo liên minh chúng ta, thế lực tu tiên đều không thể có khả năng một mình mà ngăn cản bọn họ xâm lấn. Lần này đại hán cử kiếm môn biến sắc nói Sẽ không phải chứ, thực lực lớn như vậy làm sao đột nhiên đi vào dự quốc, lại còn tham gia đại hội đoạt bảo nhỏ như vậy? Nữ tử họ phương không dám tin tưởng nói, lời nói tự nhiên mang vài phần ý nghĩ hoài nghi. Thiên Nam Thủ Trác, Quyển Thứ Hai, chương Thứ Bốn Vô Du Tử lãnh đạm nói Nữ tu sĩ lúc đầu không hiểu được nhưng một lát sau đã biết được ý tứ trong lời nói của đối phương. Đây là quyển điển tịch thông tin trọn vẹn các đại phái lớn, chuyên môn giới thiệu về một ít nhân tình phong tục cùng với kỳ văn lý thú ở các quốc gia đó, đối với sự tình của tu tiên giới cũng có chút đề cập đến, nhưng bởi vì rất nhiều, nữ tu sĩ này vốn là do vội vàng xem nên không đọc kỹ, chẳng lẽ sự tình của quỷ linh môn trong sách này cũng có thể tìm được sao? Ngạc nhiên cũng không chỉ có mình nàng, mọi người cũng đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, Vô Du Tử lại miễn cưỡng mở miệng nói tiếp trong quyển hai này không riêng gì quỷ linh môn năm ma tông khác cũng được giới thiệu sơ lược một chút nhìn thấy bộ dáng khẳng định của vô du tử những người khác rốt cuộc cũng tin tưởng lời của hắn nói ngoài sự kinh hãi hiển thị bên ngoài mọi người cũng bắt đầu suy đoán dụng ý của việc quỷ linh môn đột nhiên đến yến gia hàng lập theo thói quen nhíu nhíu cái mũi lâm vào trầm tư sáu tông phái bà đạo của thiên la quốc không phải là muốn xâm lấn, lấn chứ, chứ. Không, không đúng việt quốc cùng thiên la quốc cùng cách hai nước nhỏ là cương quốc, quốc cùng xa trị quốc Phải, phải xem lớn được, được hai nước hai này thì mới tiến, tiến đến đây được hai cái, cái quốc, quốc gia này tuy nhỏ đó, nhưng, nhưng trong tu tiên giới thực lực cũng không phải là yếu có thể tương đương với thực lực của bảy đại, đại tông phái liên thủ cũng không khâu có khâu khả năng phu thanh phu tức khống chế hai nước này càng huống chi hốn bên cạnh bọn họ còn có dính đạo liên minh nữa đâu thể nào để cho bọn họ quyết trương lực lượng chứ hàng lập trải qua một phen suy nghĩ rốt cuộc cũng đã bài trừ các tình huống xấu nhất